Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lắpànn giếng khoan cho ông nhiệt tình lắm chúng tôi từ chỗ khách xuôi lên mua măng dần dần ăn ngộ nhà ông tự nhiên đi con cháu ra nhà giữa rộng rãi ông bà đâu kêu cả gì cả bọn thường mua tú lơ khư hoặc tổ tôm về rượu trẻ đến sáng tất nhiên với cách thể trạng yếu ớt tôi thường xin cứu rượu sớm khi xuống gầm sàn lót rơm cho chââu ngộ Tôi luôn ngửi tiếp một thứ mùi tanh tanh như là mùi máu người. Quay qua quay lại chỉ thấy núi non đen sẫm, tôi cũng dùng mình ối lận. Chỉ biết là cứ nghe thấy tiếng cười hớ hớ của lũ bản trên nhà. Tôi lại chấn tính mà tự nhủ rằng mũi của mình có vấn đề. Thước mùi ấy đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Mẹ tôi làm ở trạm xá tôi đâu lạ gì mùi máu. Nhưng có vẻ thứ mùi đó tanh hơn, nồng hơn và ngái hơn. Mùi máu mà lại có chút mùi buồn lẫn vào, rất khó tả cho kỹ càng. Lại nhớ về mấy đêm say sưa lướt khứt đó, khi mà mũi bị sọc và thứ mùi máu người tanh tanh, tôi luôn nghe thấy dưới nhà có tiếng động. Một lần sợ quá cho nên tôi lo lót sơm cho châu nằm thật nhanh, rồi trèo tót lên sàn, thấy quanh bếp lửa thiếu mất thằng đại. Cả lũ nhau nhắc đi gọi, lúc sau thì nó quần áo sọc sạch bước lên, mặt cắt không còn giọt máu. Đó là một ngày đại họa vô cùng thảm khốc Khi về lại Hà Nội Chúng tôi phải trình báo thật kỹ sự tình Câu chuyện này cũng đã được khép lại Tới nay gần 20 năm Nhưng để lại ám ảnh không dễ nguyên hoài Năm 2004 Tôi ghé vào một tiệm rửa ảnh Trên một con phố nhỏ Ông chủ quán khen ngợi hết lời Khi nhìn thấy gương mặt của ban Đem câu chuyện kể về cho bọn bạn Cũng đi thực tế Trong đó súng vào duy mắng trời thẳng điên Mày không sợ nó ám mày hay sao mà để ảnh của người chết ở đầu dương Thì không hề thấy sợ Bức ảnh đó bàn cười thật tươi Đồi môi đỏ trúng chím mắt bổ câu long lanh Em đẹp một cách tinh khôi Tôi ngắm bức ảnh trước những con mắt ngạc nhiên của đám bạn Bóng rừng tự nhiên trong người bật ra câu hỏi Này đại, con lượn rừng ấy to cứ chừng nào Mày đi hỏi công an, người ta điều tra đo đạc cả đấy Lúc bọn tao xuống thấy có mỗi vũng máu Máu của con bé ban Ta xuống nhà thì nó nằm ngựa ra Bị lợn hút cho dập cả lá lách còn gì Người ta khám nghiệm cẩn thận Chẳng hiểu sao ta cứ thấy nao nao Chẳng nhẽ là bị bỏ bùa thật Cả bọn nghe vậy thì xuống vào Nghe nói trên Hòa Bình có bùa yêu thật đó Còn người giao ở trên Lai Châu Có xài thứ bùa ấy hay không thì không biết Nếu thực là như vậy Hay là mày xem xét như thế nào đi giải bùa Đúng đấy Các cụ bảo là xài bùa bùa quật Nếu cột bếp bàn chết là do bị bổ quật thì máy sẽ bị điên dở rất nặng. Già đang là triệu chứng đầu tiên, bắt đầu thi thấm rớ rồi đấy, lại còn đi in ảnh người chết để đầu giường. Tôi nghe chúng nó xôn xao, hai tai chỉ lại thấy đồng bóng nhức nhối, mà không ảnh về phòng trọ tôi thiếp đi, ngồi với chúng nó lại phải có tí rượu vào người, tuy mệt lử chứ nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi nhớ rõ tầm đó là hơn 3 giờ sáng, tôi có thấy nhấc đầu bèn thức dậy đi vệ sinh đầy ngủ hắt ra từ chân giường chiếu lên ánh vào bức tường đầu giường hiện rõ lên một vẻ mặt cười nhằm hiểm của ban khác xa so với bức hình đó được nhìn thấy ban ngày cương mặt của cô gái nhỏ chần nên méo mó đều mắt long lanh to hơn ngày thường đôi môi không rõ màu đỏ mà quạch thâm thành mộtước máu như tiết gà mím mím trông rất đáng sợ Sau hôm ấy tôi quyết định không đề ảnh của ban ở đầu giường ngủ nữa, Đến năm 2006, tôi có việc ghé qua con phố có quán chụp ảnh hai năm trước. Vô tình thấy quán giữ ảnh cũ thầy chủ. Tò mò tôi hỏi giò la. Bác xe ôm gần đó bảo tôi căn nhà đó làm ăn không hợp mệnh với nhiều người. Nghe nói ông chủ quán ảnh nhiều lần mộng thấy cô gái trẻ người dân độc. Sau lụn bại rồi bỏ vì quê. Nghe thấy mấy chữ dân tộc thiểu số. Bất răng tôi lạnh hết cả sống cổ. Tôi quay sang hỏi. Bác! Thế chủ thờ ảnh mơ thích cô gái trông thế nào? Ở hai cái cậu này Ông ấy mơ thì ai biết được mà tả cho cậu Thế cậu là bà con hay là khách quen gì mà quan tâm đi ông đó? À dạ không Thực ra thì sao? Hay là gã đó nợ nần cậu? Ông chủ quán ảnh nợ nần hả bác? Cái cậu này non cậu Thì cũng không giống nhà báo hay là công an Mà tôi mới nói chuyện Mà càng lúc càng nghi Tính tôi vốn chẳng thích nói lôi thôi Nhưng mà bây giờ thế này thì thể nhà báo đâu đưa đây Xong tôi kể cho mà nghe Tôi phải nói mãi bác xemit tôi không phải là nhà báo lúc sốt ruột nghe ngắm trong lòng của tôi như là qua lời ám ảnh của thằng đại đứa nào khen ma nữ xinh xắn nghe chuyện hot nhất tại đọc